24 tháng 5 năm 72, lại nói tiếp về những trang lý lịch. Người ta bắt khai tỉ mỉ hết sức, nào là ông, bà, cô, dì, chú bác. Làm sao mà nhớ được cơ chứ? Ngay cả cái tên mình cũng khó mà nhớ được. Nữa là phải nhớ cả ngày tháng năm sinh, nhớ cả sinh hoạt vật chất và chính trị của các cụ ấy từ ngày mình có lẽ chưa có một chút gì trên trái đất này. Ngay cả đó là những tế bạo đầu tiên đơn sơ nhất. Cứ mỗi lần dở lý lịch, mình lại càng thêm khẳng định trách nhiệm nặng nề của mình hôm nay. Hôm nay ra đi không phải chỉ là trách nhiệm của cá nhân mình cho trọn vẹn, mà mình còn phải làm cả phần gia đình, phần ông bà, cha mẹ. Có lẽ vì do nghĩ như vậy mà mình không muốn ghen tị hay đòi hỏi gì dễ dàng về mình chăng? Phải khẳng định rằng mình đã cố gắng nhiều để trở thành một con người tốt theo đúng ý muốn của mình. Tuổi thơ ngây thơ, chưa làm gì được cho đời mà lại chỉ gây thêm phiền phức. Nhiều lúc ngẫm lại, cứ tựa trách mình, dạo còn nhỏ, hẳn có nhiều lúc mình đã mặc chiếc áo mới, đứng bàn quan ở bến tàu. Mình đứng trẻ dại ở bậc thang, có làm buồn tận cõi sâu tâm hồn của một người lớn nào, đã cảm thấy xa xôi cả một thời thơ ấu của mình. Bây giờ lớn rồi, mình đã hiểu nhiều hơn, đậm đà hơn lòng người, mình hiểu được thế nào là lòng nhân đạo cao cả của lòng người. Người ta có thể hy sinh tất cả, hy sinh là khiết thể những gì của riêng mình cho người khác. Mà sự hy sinh ấy là cần thiết, là đúng đắn, chứ không phải sự hy sinh một cái gì gò bó, một sự hy sinh hò khét và không cần thiết. Lòng tin tưởng ở con người cũng chính là một nét riêng rất độc đáo của lòng nhân đạo. Điều này Thầy Lưu đã nói rất nhiều với mình từ ba năm trước, từ hơn hai năm trước, nhưng đến giờ mình mới hiểu một cách sâu xa và đầy đủ nhất. Có thể ngày mai, cuộc đời sẽ trả lời mình bằng luồng gió lạnh ngắt. Nhưng có hệ chi khi mình đã cống khiến cho cuộc đời một tâm hồn chính trực và cao cả, biết yêu và biết ghét, biết lan lộn trong các bình dị của cuộc sống mà cảm hiểu hạnh phúc, không có gì so sánh nổi. Biết sống cao thượng, vươn lên trên tất cả những gì tính toán cá nhân, mọt mỏi và cằn cỗi Phải, mình phải sống như vậy, phải cống khiến cho cuộc đời một tâm hồn như thế. Đây là mơ ước, là nguyện vọng, quyết tâm và cũng là trách nhiệm mình phải làm, phải làm. Thạc còn buồn không? có còn buồn bã vì những năm tháng phải xa trường đại học về không được ra nước ngoài học tập vì các bạn Thạc, người đi đây, người đi đó sống êm ả, sung túc với tập giáo trình Ngày mai, các bạn về, các bạn có kiến thức các bạn là kỹ sư, là các nhà bác học còn Thạc sẽ chỉ là một con người bình thường nhất nếu chiến tranh không cấp đi của Thạc một bàn chân, một bàn tay Cũng không ngờ rằng, dạo lớp 7 bài văn học sinh giỏi của miền Bắc là chính là lời tiên tri cho tâm trạng mình sau này Trước kia bị áp bức, bốc lột, đau khổ đã đành. Bây giờ, cái rút nét về khoa học kỹ thuật cũng phải xem là một điều rất đáng đau khổ. Lê Duẩn, đấy, bình luận câu ấy đi. Nếu như giờ đây, cho mình trở lại trường cấp 2 và làm lại bài văn ấy, mình tin rằng sẽ làm tốt bài văn đó. Vì bây giờ, mình đã thấm thía biết bao nhiêu nỗi khổ tâm. Khi bản thân mình hoàn toàn mù tịt trước mọi vấn đề hôm qua, mình hy vọng rằng sẽ nhanh chóng nắm chắc lấy nó. Dạo ấy có tám đứa thân nhau cùng đi thi học sinh giỏi văn miền Bắc trong đội Hà Nội tám đứa thì cùng phòng từ c huyện thành phố và sau cùng đều thi miền Bắc bốn đứa con trai còn lại là con gái lan Hồng anh tấn bình Lân hùng và tớ lan thì bị bon năm mình lớp 9 rồi Vũ Hồng và Tấn giờ đang học ở nghe còn phạm kiểu anh hình như đi nước ngoài ở nước ngoài nước ngoài nào không rõ Bình và mình đi bộ đội, lên học chít học ở trường đại học tổng hợp Lomonosop. Hùng học bên tiệp, các bạn đã đi gần hết. Và bài văn thủ ấy hẳn khuôn đúc trong lòng mình niềm vui, trong lòng các bạn niềm say mê học tập. Ừ, đúng đấy, rút nét về khoa học là điều đau khổ vô cùng. Hùng ơi, thằng bạn cuối Sài Gòn hôm nào ngồi trong phòng thi, nó cúi cầm mặt xuống bàn có đến 30 phút, rồi cần lên và tha hồ cắm cúi, cắm cúi viết viết hoài. Nó tưởng chừng quên hiếp mọi người ở xung quanh và say mê với điều đang nghĩ ngợi. Hùng nghĩ gì nhỉ? Hùng hẳn nhớ đến ba má đang sống giữa Sài Gòn tăm tối, sẽ quân thủ Phải, lòng khát vô tận ấy của những người thân yêu trên quê hương đã dùng xã Hùng để nó làm bài văn được xài duy nhất của Hà Nội trong năm ấy. Hùng đang nghĩ ngợi điều gì nhỉ? Và các bạn kia nữa, các bạn đang nghĩ ngợi điều gì? hẳn các bạn đã quên tiệt mình rồi, quên tiệt cái thằng bạn cứ hay ngồi lọt thòm trong cái cống xỉ than, làm hầm của người ta bỏ lăn lóc trên hè phố. Chỉ cần các bạn đừng bao giờ quên cái để văn năm ấy, cái để văn giờ đây đang chăn trở và say dứt tự đáy lọc mình. Các bạn đi xa, các bạn ở lại còn được học hành hẳn sẽ học thay cả phần mình còn bao giờ. Mình nghĩ đến những tình bạn cao cả và đẹp đẽ của Mark Angen. Mình nghĩ đến vần thơ của nhà thơ trẻ Bế Kiến Quốc, bài thơ về tình bạn ấm cúng và tha thiết biết bao nhiêu. Ta thông với nhau như hai bình nước, niềm vui từ ở bạn sẽ về tôi. Tình bạn. Mình nghĩ đến lớp người, tìm nhau trên trận tuyến, áo ước từ bao lâu rồi, mình ao ước từ bao lâu rồi đi trên đường Trường Sơn và gặp nhà thơ trẻ của quân đội Phạm Tiến Ruột. Gặp anh và nói chuyện với anh về cái tổng đài nằm chinh vinh bên núi cao, về tiếng thở của rừng sâu và cái tiếng hát không biết màu gì mà thiêu đút lọc người. Mình đi tìm Phạm Tiến Duật, còn anh, anh đi tìm Ca Lê Hiến, nhà thơ mà tập thơ đầu là Tiếng Gà Cáy, báo hiệu một tài năng. Trong những căn nhà giã chín Hiến ơi, tôi hỏi chuyện về anh và không kịp nỗi nhớ, tình đời thiết tha có thể nào để giờ, đất vẫn nặn nổi, nặn bát những chiền sông. Những dòng sông chề mãi, phạm tiến ruột. Còn Ca Lê anh chẳng yên tâm ngồi trên giảng đường trường đại học. Anh không thể nghe hết tập giáo trình lịch sử, không thể ngồi nghe tiếng gươm khua trong những trang giấy. Anh đi tìm Giang Nam, anh đi tìm tiếng thơ trong chiều và khỏe mạnh nhất của miền Nam Thổ ấy. Anh đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Ca Lê giờ đã nằm xuống, tài năng của anh đang độ phát triển và anh chưa kịp làm những gì tuổi thơ hàng mong ước. Nhưng những dòng sông ấy có bao giờ cạn được, tiếng thơ của anh vẫn tiếp sức cho những người sau đi tới. Tôi nghĩ đến những điều vĩnh cửu của tình bạn chân thực nhất. Không, ở lĩnh vực này nên tách rời tình yêu ra, mặc dù tình yêu cũng chính là một tình bạn chân thực và cao quý. Phải tách ra, vì đôi khi tình yêu còn làm nhiệm vụ riêng của nó. Bất kỳ một thứ tình cảm nào, bất kỳ mối quan hệ kỳ lạ và thiên liêng nào, nếu như không biết gắn cái riêng của mình vào sợi dây vô hình mà bền chắc vô cùng của công việc trên đường thực hiện lý tưởng của mình, thì tình cảm ấy không thể gọi là đẹp đẽ, không thể tồn tại lâu dài, không thể vượt qua được những thử thách cây go và ác liệt của cuộc đời. Lúc này đây, mình muốn nghĩ đến Như Anh là một người bạn chân thành và đáng tin cậy nhất, Lúc chia tay, bên hàng cây mờ ảo có đường dẫn ra ngoài ô thành phố như anh đã thận trọng bảo mình tình bạn thôi thạc nhé tình bạn thôi ư khi ta đi hơi xa một chút khỏi cái xanh xới ấy của cuộc đời. Nếu như đây là đất Nga phủ đầy tuyết trắng ta sẽ làm Pavel và Rita đôi bạn, đôi bạn có tình cảm trong sáng và đẹp đẽ biết chừng nào Lúc ấy quả thực, mình không đồng ý mình không đồng ý vì sao cũng không còn biết nữa. Linh cảm mơ hồ không cho phép mình gật đầu Xong giờ đây, mình sẽ nói với những anh như thế. Mình sẽ nói với những anh rằng, Ừ, tình bạn thôi. Chỉ cần tình bạn và mình chỉ muốn là người bạn theo đúng nghĩa xác thực của nó. Tình bạn ấy có chân thực hay không tùy thuộc mức độ tin tưởng của những anh đối với mình. Nhưng anh có nghi ngờ chút gì về lòng trung thủy của mình hay không? Câu hỏi ấy mình đã đặt ra bao nhiêu lần và lần nào cũng khẳng định. Không, nhất định như anh sẽ không nghi ngờ gì cả. như anh sẽ tin rằng mình nói thật. Trong cuộc đời này, tình yêu chỉ có thể nảy nở với Như Anh và không thể với một người khác được. Mình đã yêu Như Anh, cái tình yêu đầu tiên trong sáng nhất và cái tình yêu duy nhất trong cả cuộc đời mình. Cái tình yêu thanh bạch, không hề có gì bụi bạm của đòi hỏi, hưởng thụ nhục dục. Như Anh còn mong mọi điều gì hơn thế nữa. Chúng ta sẽ là bạn, chúng ta sẽ là bạn của cháu mãi. Và như vậy tha hồ gặp nhau, tha hồ trò chuyện, không còn sợ có gì ngăn cản chúng ta cả. Nhất là mình không muốn để một nỗi khổ dài dặn và đau xót cho một người bạn nào trên trái đất này. Con người có sức chịu đựng kỳ lạ vô cùng. Mình tin tưởng ở sức chịu đựng ấy có thể giúp cho mình vượt qua mọi cám dỗ, mọi đòi hỏi nhỏ bé và mốc thách. Tuổi thơ lang thang trong tâm hồn thì giờ đây lang thang bằng đôi chân cầu thủ. Mình đã cố gắng hết sức để tâm hồn mình trong sáng và đập nhịp với cuộc sống hào hùng, biến động. Mình muốn mọi niềm vui, mọi nỗi lo lắng của mình đều là niềm vui và nỗi lo lắng của cả dân tộc, của thời đại mình đang sống. CH hay nói mình. Nó bảo mình nghĩ mọi điều đều đơn giản và thẳng băng. Nó bảo mình quá ư nhìn đời bằng một màu hồng. Nó bảo mình lý thuyết và nhất định vấp phải cai gốc của cả cuộc đời. Với nó, nghi ngờ hết thầy. Nó nghi ngờ những người con gái đang đi học xa tổ quốc rằng họ không hề có được sự chịu đựng cần thiết mà bạn bè mong muốn. CH bảo đấy là sự thật và theo nó người ta nên có cách nhìn nhận riêng và không nên dập khuôn máy móc. Mình nghĩ rằng đến một tuổi nào đó, cả tuổi trẻ ngông cuồng và lắm ý kiến mấy lạ cứ thích tìm cho mình một quan niệm nào đấy mâu thuẫn, in ít hay đôi khi đối lập hẳn với quan niệm chính thống của thời đại và coi như mình đã tìm ra điều gì đáng quý lắm như một phát minh lớn, họ kiêu ngạo nhìn những người khác đang theo đuổi khái niệm sách vở và tự bảo chỉ có họ mới nghĩ được điều ấy mà thôi, còn những người khác là sách vở, dập kun, là không có tính độc đáo, là tu hồng, vân vân. giờ, Tạm biệt cuốn nhật ký đầu tiên của đời lính, không kịp xem lại được một lần. Có kịp nữa những âm bằng chắc trong cấu trúc một câu văn vội vàng và bội bạc. Chuyện đời mà thực ra, chẳng có chuyện gì, một mớ tùm khung, xám xịt như căn bếp bỏ hoang. Ngày mai, ngày kia, phải để lại tất cả ở đằng sau. Tôi không thể để cho ai đọc những dòng suy nghĩ này, trừ khi tôi không còn sống mà gìn giữ nữa. Chuyện đời thì chưa viết hết vài chục trang giấy, còn chuyện biển thì chỉ được vài trang thư. Nhật ký, trao ôi chuyện phím. Kẻ thù không cho tôi ở lại, phải đi. Tôi sẽ gửi về cuốn nhật ký này, khi nào trở lại, khi nào trở lại tôi sẽ viết nốt những gì lớn lao và tôi đã trải qua từ khi xa nó, sao cuốn nhật ký thân yêu của đời lính. Ừ, nếu như tôi không trở lại, ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc, đừng để chống trải và bí ẩn như những trang giấy này. Một ngày cuối tháng 5 năm 72, Hà Tĩnh. Anh lính binh nhị. Kính chào hậu phương, chào gia đình và người tôi yêu. Đêm nay tôi đi, nhất định có ngày trở về thủ đô yêu quý của lòng tôi. 3 tháng 6 năm 1972, ngã ba Đồng Lộc. Điệt người thân lên đường trên đâu. Sao đi không hẹn ngày về, lòng mang khát vọng trong tim. Như thoại ánh vui sống giữa cuộc đời. Như mảnh hiền chỉ đến với đông đôi. Đàn bom để chi dù từng giây lạc cái chết. Chỉ còn trái tim yêu hòa bình. Trong đây. Trên tranh, trên tranh đã vàng đi, biết bao niềm mưa ức trong anh. Những cuộc đời này còn ngoài những trang nhật ký, những trang nhật ký như một lửa cháy. Thắp sáng tuổi 20 trong anh, trong tôi, trong trái tim mọi người. Trên tranh, trên tranh đã đi qua. Chỉ còn mãi trong tôi và góc đời này còn mãi những trang nhật ký những trang như ngọn lửa cháy Hát sáng tuổi 20 trong anh trong tôi trong trái tim Chico trai tìm yêu, hò vang mà yêu. Cuộc sống này. Chình chình, chỉnh chỉnh đã văng đi, biết bao niềm mơ ước trong anh. Những cuộc đời này còn ngoài những trang nhật ký, những trang nhật ký như ngọn lửa cháy. Hát sẵn tươi hai mai trong anh, trong tôi. Chí con mãi trong tôi và cuộc đời này còn mãi những chân nhất những chân nhất như ngọn lửa cháy Hát rằng tối hai ơi, trong anh trong tôi trong trái tim 27 tháng 4 năm 1972. Phải hết sức trấn tĩnh, tôi mới không xé hoặc không đốt đi cuốn nhật ký này. Trời ơi, cho mơ sợ tôi chán nản và thất vọng như buổi sáng nay, nhưng ngày hôm nay cả tôi không giải thích sai sao nữa. Người ta giải thích được cần phải trấn tĩnh mới hiểu lý do và lung tung, còn tôi, rời rã tôi chán nản với hết mọi điều, mọi thứ trên trái đất này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 có thể quên hết nỗi phiền buồn và sầu não ngập tràn cả hồn tôi thì sung sướng biết bao, thì sung sướng biết bao. 29 tháng 4 năm 1972. Tạm biệt À quên vĩnh biệt cầm Lạc Cẩm Xuyên Hà Tĩnh, chắc chẳng bao giờ mình quay lại đây nữa. Tuy thế, mình đã bỏ lại đây nhiều sách vở, 16 tập thơ chứ ít ỏi gì, toàn những tập thơ đáng giữ gìn cả, nhưng không thể đem đi được, nặng quá. Và lại Vào gần chính trường rồi, sắp vượt trường Sơn, mà đi nhiều ắt cũng phải vứt đi thôi. Ở Cầm Lạc, chưa được chọn một tuần, vì đến đây có hơn ba tuần, nhưng rồi đi diễn tập và công tác ở C-18, nên không ở đây nhiều. Hôm qua lên C-18, định học tiếp tín. Nhưng rồi chẳng học gì cả. Ngủ một ngày trên ấy rồi về, đeo nặng, tạm biệt dòng sông. 30 tháng 4 năm 1972 Kỷ Tây, Kỷ Anh, đội 8 Đến lúc 2 giờ 30 sáng, ngủ ngoài rừng, con suối nhỏ, nước đen, con đường dài đá trắng, sân cư thưa thớt, rừng rậm, cảnh khô, mưa buổi sáng. Nhắc nhớ đến 29 tháng 4, ngày ấy một năm trước đây, đang nằm trên các bốn trường tổng hợp. Thế mà năm nay lại ở đây rồi. Hôm qua thứ Bảy, hôm nay là Chủ nhật, nếu như ở nhà đi học thì đã có bao nhiêu niềm vui và nói chung là thoải mái và có thể đi dạo trên những con đường dài đá trắng hoặc miệng cát hay là con đường nhựa dẫn ra ngoại vi thành phố. Khoa sữa ban đêm sẽ rắt tay ta, sẽ rất lòng ta đi trên hè phố và chắc sẽ nghĩ một chút gì tới bài học, nóng ruột mà. Còn Thi lại nhớ cô gái phố Nguyễn Du cho mà xem. 29 tháng 4, năm 71. Cũng không thể khỉnh dung được một năm sau đó lại thay đổi ghê gớm như vậy. Năm nay, anh đã ở gần tiền phương, quả thật kỳ lạ hết sức. Hành quân, hành quân, những đoàn quân cứ đi thoải mái và không biết bao giờ mới dừng lại, quay ra, ở đội quân chủ lực, cơ động trực thuộc bộ, không ở đâu được lâu quá 2 tháng, cứ đi, cứ đi. Phải cái hành quân nặng, lần nào cũng 30 kg trên vai là ít, đất nước rộng thì đẹp và cảm thấy tự hào, nhưng lắm lúc nguyền xuống con đường vì nó dài quá đi, đi mãi mà không tới, chỉ có 20 km thôi mà lời động viên phải dài hơn cả 30 km nữa. Phút thú vị nhất là mười phút nghỉ giữa đường hành quân, nằm trên đồng cỏ rộng mênh mông, có ánh sao xanh biếc. Những ngôi sao biết nói, gió từ biển xa thổi vào, qua những dạng núi xanh đã phai khít vị mặn. Mát gió đến miên man, mình cứ ao ước phút này kéo dài đi mãi, đây là phần thường đối với mỗi người sau một đợt hành quân dài. Mình hay nhớ đến như anh, nhớ đến như anh vào phút sung sướng ấy, anh vắng em ở chặng đường này. Điếu thuốc hay đỏ ở phút này, một điếu thuốc ở đây mới quý giá làm sao? Lính ngồi vòng quanh để điếu thuốc đi vòng mấy lượt, đầm ấm và ra giết biết bao. Ở đây, trên núi rừng Hà Tĩnh, người ta kể về câu chuyện tình đầy hấp dẫn của Grigori và Axiña trong sông đông êm đềm. Hôm ấy, Axiña mặc áo và váy mới, chiếc váy hoa dành cho ngày khổi. Hôm nay, lướt trên bờ sông đông êm ả, cô nhìn Grigori, cưới ngựa và cặp mắt của họ nói hết với nhau những điều thật là khó nói. Grigori chạy như bay xuống bờ sông trong số thoảng tiếng cô gái xinh đẹp cuốn quyết. Anh Grigori, em đi được mà, em đi được mà. Còn ở đây, lính bảo chẳng hề được gặp cô gái nào giữa những người lính đi chiến trường, toàn lính đực. Biết làm thế nào cơ chứ? Các cô gái làm sao mà chịu được nổi cạch này? Tìm phương Bắc qua ngôi sao bắt đầu mờ và nhớ những người thân ở phương Bắc. Ngày càng đi xa, năm thằng lính đã đào ngũ rồi, hèn thật. 1 tháng 5 năm 72. 1 tháng 5 năm 70, 2 năm rồi kể từ ngày ấy, đứng có nhớ vớ vẩn, đóng quân ở Kỷ Lâm, bên cạnh dòng suối đờ, bên cạnh ngôi trường cấp 1. 2 tháng 5 năm 72. Hôm nay dừng chân ở một trạm giao liên dọc đường xa tiền tuyến, trạm giao liên mà mình hay ao ước được đi qua, được nhìn, được ngắm và được sống, thì đây, trạm giao liên có thể nói là đầu tiên mà mình được đến. Bao nhiêu người đã đi qua đây, đã sống ở đây, cơn gió mát lành qua vách lá, bao nhiêu lần đọc tên anh bộ đội. Mình cảm động biết bao lần, cứ nhìn cái cửa buộc bằng sợi dây rừng, vách lá bơ phờ, nhưng dễ lọt vào chân núi, giữa một vòm cây mát rượi, nước không nhiều nhưng trong vắt và mát lạ lùng. Hoa rừng, năm cánh rơi ở ven suối, như sao trời buổi sớm, bậc đá dẫn người đến suối, có vết ám khói. Ngoài nhìn xa cửa là thế núi, núi Hà Tĩnh mát ngọt như một dòng sông. Cây lên xanh và tháng tư, hoa sim hoa mua nở tím đất trời. Chỗ nào cũng thích cỏ, cỏ cay và cỏ gà và cả cỏ mật thơm lừng. Bước chân lên cỏ sầy, cứ ao ước ở đây là một nông trường chăn nuôi bò sữa, rồi đất nước mình sẽ đẹp biết bao. Gió đã khơi nóng khi trời đã tháng năm rồi. Mùa hè rồi đấy em ơi. Rồi gió lào sẽ về đốt cháy cây cỏ. Cố sao đừng để lòng mình héo quát queo đi. Buổi sáng đi vào sườn lấy gỗ, mình bỗng gai cả người vì tiếng trẻ hát trong trường cấp một bên cạnh nhà. Chúng đang hát và múa, chắc là để chuẩn bị kết thúc năm học. Và 15 tháng 5, 19 tháng 5 đây, tuổi thơ đã xa lắm rồi. Không còn được đi học, không còn được lo lắng vì bài toán chưa làm xong, vì một điểm kém, xa lắm rồi. Chưa bao giờ nhớ như anh như hôm nay khi từ dòng suối mắt lành trở về lánh. Bỗng như trở về cuộc sống thật hôm qua, nghe rất rõ tiếng như anh cười, nghe rất rõ tiếng như anh nói. Từ chừng xòe tay ra là nắm được tay như anh rồi. Cái bàn tay xinh xắn, cái bàn tay yêu thế. Như anh, sao như anh bảo thế, sao như anh dám yêu một người con trai kém như anh về mọi mặt. Một người con trai nghèo nàn và ngu sút Người con trai ấy đi chiến trường và rất dễ chẳng bao giờ quay lại. Sao như anh dám chờ Không nghĩ đến những đòi hỏi của mình ư Trời ơi, sao mình ngu dốt thế, không thể nào nói rõ ràng được những nỗi xúc động đang trào lên, đang dâng lên, không thể nào diễn tả nổi những cảm xúc này, những cảm xúc rất thật, rất cụ thể và khiến mình say sưa đến thế. Mình sẽ làm gì đây, làm gì để xứng đáng với Như Anh, không thể than thở mãi, không thể cứ ao ước và mong mỏi một cái dịp may mắn đến làm thay đổi cuộc sống kia. Nay, mới đó mà đã 1 năm, sắp 1 tuổi quân rồi. Có cái gì mới đến với mình không? Và mình đã làm được gì cho Như Anh? Đừng để Như Anh phải đau khổ vì mình, vì đã yêu nhầm một người không đáng để Như Anh phải quan tâm tới. Đừng để sự ngu rút ngăn cản Như Anh thạc nhé. Từ khi vào đất Hà Tĩnh, bọn mình rất ức vì máy bay địch. Chúng nó bay rất thấp, chậm dề dề và nghi ngó hết sức láo xược Cứ từng tốp hai chiếc lượn lên lượn xuống Quanh những chóp núi màu xanh lục vì gói đen ở sau Và ngạo nghế nhòm ngó Bầu trời của chúng nó đâu mà dám làm như vậy Nhưng xuống phòng không của mình Thì lại quá ít, hầu như không có Ở đây chủ yếu là phòng tránh Không bắn trà, nấu cơm ăn Phải cũng có khói lên, phơi quần áo Cũng không được phơi ngoài nắng Bỏ mặt bầu trời cho địch, vô lý thật Thế mà đó lại là chuyện thật Ta đang đánh lớn trên chiến trường Giải phóng La Vang, Đông Hà rồi, tới đây nghe tin E3 đã đi chính trường được 5 hôm, bây giờ có lẽ đã đi được nửa đường. Bọn mình chắc cũng sắp đi thôi, vào trong ấy, vào trong ấy, biết có giữ được mình không? Mình sẽ bắn chết thằng lính Mỹ đầu tiên lúc nào nhỉ? Phải, nhất định phải bắn nhiều, chúng nó đâu còn là người nữa. Rừng ở đây đẹp tuyệt, cây cao, thẳng và dập Vắt dĩ nhiên là nhiều rồi, nhất là trời mưa, đi lấy gỗ, nó bô kín cả các kẽ chân mình vẫn chưa có kinh nghiệm lấy gỗ chặt toàn đỗ đỗ rừng, trông thì rất thẳng mà vụng, làm nhà cũng không được, khô là cứ tóp dần đi, làm củi cũng không được, chỉ toàn khó hít và không khẻ có lửa. Sống ở nhã nam đã bị nhầm một lần, lên đây vẫn cứ nhầm. Đêm ngủ ở Hà Tĩnh, nghe tiếng chim bắt cô chói cột kêu mà sầu cả lòng. Tiếng khóc của người xưa để lại dư âm khoang trại ấy đến tận bây giờ, cả rừng te te gáy gợi nhớ buổi sáng ở nhà. Chào ôi, mình nghĩ gì thế này? Điên rồi đấy. Sau này về, mình sẽ kể cho những anh nghe thật nhiều chuyện về chú sóc con lần đầu mình nhìn thấy trên cây chám. Hai con mắt nó tròn và xinh ơi là xinh, cứ như hai viên ngọc ướt như mưa vậy. Cái đuôi bổng lên, nó chạy thoanh thoát trên cành cây nhỏ, hệt như giọt nước thật trong, lăn trên lá khoai vậy. Rồi cả con kỳ đà leo trên cây, sơn nó trông thấy. Cua cậu dưng súng cao xu bắn trúng lưng trúng đầu kỳ đà lại nhu đầu lên ngó cái lớp xa mới giày và cứng làm sao hàng phê trên lúc đó như với cá và cái đuôi cho một con rắn non dầnn sợn, sợn. về bà khi sơn nó đập con kẻ đà rơi xuống ven suối đánh buộc đem về thịt ăn cũng ngon rất ngon là khác sẽ kẻ hết anh nhé cả cái lá mâm xsôi để nấu nước cả cây xa nhân xa mọc mảnh mọc chợ bên bờ suối kể để những anh cùng vui trò chơi tuổi nhỏ của anh bộ đội cần nền pin đi soi cá Cô cá chói mắt, đứng im giữa dòng nước chảy, chém nhẹ con sao và chú cá ngửa bụng lên ngay. Dễ thế mà đêm qua, mình bỏ mất một chú tôm thật to, rồi còn để sọc một con cua đá nữa. Nhưng anh đừng có cười đấy, thạc của những anh còn vụng về biết mấy. Đi bắt con cua đêm mà có bác sĩ đâu, chỉ nhìn cái vòng sóng ánh sáng hát lên người đồng đội và đốm sáng kéo từ mặt nước xuống những viên sỏi dưới lòng suối. Để làm thơ, bài thơ về cuộc sống sức thơ của anh bộ đội, kể như anh nghe nhé, đồng ý không nào. 3 tháng 5 năm 72 Người ta nói, nước sông công lính, kể cũng phải thôi, đi từ Cầm Lạc đến đây, hành quân mất 2 ngày, 2 đêm, mỗi ngày đi 20 km vì không được đi theo quốc lộ 1. Toàn đi đường rừng núi tuy vậy đã thấy xa về đây được nghỉ một ngày để ngủ hôm sau vào rừng lấy gỗ về làm nhà kho mỗi người theo tiêu chuẩn là 4 cây ngày cây phải cao 4m kinh khủng mình và chờ buổi sáng vào rừng chặt được mỗi đứa hai cây kéo từ đỉnh núi theo con đường mòn v vàn vèo. rừng không xa chỉ cách nhà chừng 1 km nhưng cây ở dưới chân núi thì nhỏ phải èo chót vót lên đỉnh cây mới cao thẳng mới đủ tiêu chuẩn để ra Chiều định đi lấy nút mỗi người hai cây cho xong thì được lệnh nghỉ chuẩn bị tối đi về cầm lạc, lấy số gạo gửi khi đơn vị di chuyển cấp. Năm giờ ba bắt đầu hành quân, mình cứ tưởng đi bộ không có ba lô ắt phải nhanh và nhẹ nhàng hơn, nhưng chẳng nhẹ lắm đâu. Cũng vẫn mệt nhoài đến nỗi bọn mình nằm la liệt sọc đường đi, rồi dễ ngang, rẽ ngửa, lạc cả đường. Khoảng một giờ sáng, 4 tháng 5 thì mình tới nơi, có đứa mãi tám giờ sáng mới lò dò về. Hôm hành quân đến đây, đường còn nguyên vẹn. Hôm nay quay lại, những chiếc cầu gỗ khá vững chắc đã bị ném bom tan thành để chơi lại những khe sô đen mò, lá lau um tùm. Trèo qua, ô tô chạy ban đêm phải thắp đèn gầm, nhưng chạy với tốc độ kinh khủng, cứ lồng lộn và cuốn bụi kết nồng. Mình trở lại nhà cũ, nhà o hồng đấy. Cả nhà ngủ sạch, chỉ có bà mẹ dậy nấu nước cho bọn mình ngâm chân. Trong 17 giờ mới tỏ, bọn mình quay ra ngủ, chẳng mắc màn sica và lại làm gì có màn, không đêm đêm ấy chắc mũi nó khiêng đi còn gì. 4 tháng 5 năm 72. Gia đình tòa ra không xứng đáng với lòng tin của mình, rất buồn vì những cuốn sách mình gửi lại đã bị lục tung ra và vứt bừa bãi. Nó chứng tỏ chủ nhân không hề tôn trọng khách, chứng tỏ một thái độ thiếu lịch sự của gia đình. Buột hơn mình đã nhờ hẳn O Hồng hộ. Thế mà khi cười, mình cứ nghĩ và lo lắng. Cho đến khi rán nhấm hết cả cái sách rồi mà gia đình vẫn không dám dở ra xem. Chán thật, lòng tin đối với con người. Và thương biết bao cuốn sách mình yêu quý. Những bài thơ khiến mình xúc động, thế là vĩnh viễn không còn gặp được nữa. Trời nắng kinh khủng, gió nóng rồi. Dạo này bên Lào bắt đầu có gió Lào. Nó sẽ thúc đến đây và mang màu đen cho anh bộ đội khu 3. Cả ngày không hề có dáng một chiếc máy bay. Nhân dân bảo từ khi bộ đội đi, máy bay không đến ném bom nữa. Rất lạ. Nhân dân nhạy bén với cán bộ và bộ đội lắm, họ bảo bọn mình sắp vào Quảng Bình và ở đó rồi đi chiến trường thay cho một đơn vị vừa có lệnh ra Bắc. Không hiểu có đúng thế không? Nếu đúng thì nguy hiểm lắm, việc giữ bí mật trong đơn vị không tốt lắm. Ngày 5 tháng 5 năm 72 Không ngờ bọn mình lại đi đổi đoạn đường dài đến thế với 20 kg trên vai và liên tục mấy ngày hành quân, lao động mệt nhọc. Thế mà đến nơi đúng quy định, chỉ rớt lại mấy người ngủ ở nhà dân dọc đường. Đây là những điều mình thấy trong đêm hành quân. Là những cô gái hà tĩnh, mình cảm thấy hơi sợ cái giọng hò hà tĩnh rất dai dặn và chói tay. Các cô đi trong đêm khuya với công nhân nông trường nuôi bò dọc đường 24 vào tận sườn núi tối đen qua cánh đồng khá rộng và các cô hò tiếng hò trao ôi. Lại cái thái độ giả tạo, kiêu ngạo của A, như anh ta hay chế nhạo người khác một cách thô lỗ giữa một lớp vỏ ngoài khiêm tốn, rồi thái độ bề trên, hách dịch, ra lệnh của thạc. Mình cảm thấy buồn chán rất nhiều. Con người sống với nhau chưa thực với mong muốn của mình. Phải nói rằng mình chưa sống với ai được 3 tháng mà hòa thuận cả. Mình luôn luôn tìm thấy ở các bạn của mình những tiếng xấu, những tiếng xấu, những tiếng xấu không thể tha thứ được. Ở người này là sự hợp mình, ở người khác là lòng đố kỵ ghen ghét, ở người kia là cái giọng nói cú ra vẻ hùng hồn. Tất cả những cái đó khiến mình cảm thấy con người có vẻ gì giả tạo, nghi ngờ và nghi ngờ mãi. Mình hay nghĩ tới như anh, nhưng anh ra sao nhỉ? Phải như anh chính là người bạn nữ duy nhất mà mình còn gửi thư, còn thường nghĩ đến và nhớ nhung. Mình không muốn thế, mình không muốn yêu một người con cái khác với như anh thật. Mặc dù người con gái đó chỉ là Như Anh trong tưởng tượng của mình. Hơn bao giờ hết, mình mong muốn hiểu Như Anh, hiểu rõ ràng và cặn kẽ Như Anh. Đồng thời, Như Anh cũng hiểu mình như thế. Cuộc sống còn có bao nhiêu điều phức tạp và trần trụi. Người ta cần phải sống với nhau trong cái gồ ghề, cốc cạnh ấy và không thể nào khác thế. Người ta phải đau khổ, phải vui sướng với cuộc đời thực Chứ không phải cuộc sống trong mơ. nhưng Anh ở cuộc sống thực xa xao... Liệu có làm cho mình thất vọng và tình bạn của Như Anh có bị tan vỡ khi sự thực ta súng ở bên nhau, ta gần gũi hay không? Cũng chưa thể nào biết được, từ xưa đến nay đã có tình bạn nào làm mình hài lòng đâu. Bạn nào cũng vậy, chỉ trừ Như Anh là chưa rõ mà thôi. Bao giờ cũng đem đến cho mình một niềm sầu muộn. Chào ôi, những tình bạn trên cuộc đời này. Nói vậy, cũng phải lúc nào cũng khiến cho mình buồn bã. Cũng có lúc nó đem lại niềm vui, đem lại niềm an ủi và sung sướng. Nhưng tách ra khỏi cái hoàn cảnh ít nhục đặc biệt ấy, phần lớn mình cảm thấy chẳng hài lòng, hay là lỗi tại mình. Tại mình sống không tốt, nên mình không cảm thấy hết được cái đẹp đẽ trong tình bạn. Nên mình không xây dựng được một tình bạn nào cao cả và đẹp đẽ cả. Như anh ơi, như anh. Như anh đang ở đâu rồi nhỉ? Như anh nghe thạc nói chuyện không? Buồn lắm như anh ạ. Tình bạn của chúng ta rồi sẽ đi đến đâu? Và nhất là có đẹp đẽ như những ngày qua, như những ngày hôm nay hay không? Phải đấy là tình bạn duy nhất mà mình còn giữ được? Không, vấn đề không phải là đơn giản như thế, còn rất nhiều điều khác nữa, tế nhị và rất đáng sợ nữa. Những vấn đề chỉ rất nhỏ nhưng không phải không quan trọng, dễ thường, mình trở thành người vô tim. Khi còn ở trường tức đến một giờ sáng và sung sướng nhận ra rằng đây là giờ khắc chuyện mình bước sang ngày mới. Thực ra, phút chuyện mình sang ngày mới là sáng sớm. Đó là lúc chuyện ngày thực sự và phần thực thuộc về ánh mặt trời đỏ lừng, viền địch núi phía đông. Còn phần mẫu thuộc về ánh trăng 18 ban đêm. Ta đi giữa bộ đội đi giữa. phần ấy làm gì. Khi ở nhà vừa xảy ra một việc, 8 giờ sáng ngày 4 tháng 5, máy bay địch đã bắn đúng cua nhà của B thông tin và đê bộ. Lúc ấy, mình còn ngủ ở cầm lạc, đắp chăn dạ, ngủ cho đỡ rồi Trời nóng, an nhàn và hòa bình thế thì thôi. Vì về gần đến nhà bọn mình mới biết, bốn quả bom đã phá sạch, phá tan thành và sơ xác ngôi trường cấp 1 bên cạnh. Ngôi trường đẹp, thoáng và mát. Cô giáo mặc áo trắng, quát khăn nguy trang xanh và những em bé hiền lành hay nghịch ngh Hôm nào, mình còn nghe các em ca múa chuẩn bị cho ngày kết thúc năm học. Hôm nay, các em đã ở đâu và có em nào chết? Bộ đội dừng lại trước ngôi trường hôm qua tan tác vì bom đạn địch, hố bom đen kịch của ô ngồn Nga. Đất đá tơi bời, có mùi tanh tanh và khét lẹt. Hầm sập, năm em nhỏ đã bị chết và một số bị thương. Rất may, không đó bộ đội đi lấy gạo gần hết. Chỉ còn một số ít ở nhà, một quả lao xuống nhà bếp. Mái bếp bị thùng, một vết rất ngọt. Quả bom lao thẳng xuống làm bay mất cái nồi quân dụng, cái đĩa thức ăn có mấy kg thịt, con cá bắt giữ suối và mấy cái nồi, một quả cắn xuống cửa hầm. Ở trong có ba người, an, toàn, tốt. Mấy quả bom rơi vào lán đều không nổ. Người ta phát hiện, đấy là do công nhân Mỹ phản đối chiến tranh đã lắp bom không có kíp bom không nổ cũng có thể. Nhưng có ý kiến, công binh cho rằng máy bay bay quá thấp nên bom không nổ được, chưa biết thế nào, chỉ cần biết nó không nổ thế là được. Phụ lục Bài giải nhất của thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc lớp 10 năm 1969-1970 Đề thi Trong bức thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ tư có viết Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội là những đề tài cao đẹp của văn học nghệ thuật nước ta lúc này Anh chị hãy giải thích ý kiến trên và chứng minh rằng văn học ta đã làm theo lời dạy đó của Đảng Bài làm. Hiện thực xã hội, một vườn khoa cho các nhà thơ, nhà văn, những con ong hút mật, tìm thấy ở đó hương thơm, sắc đẹp. Ở chế độ xưa thiếu ánh sáng mặt trời, hiện thực đó chỉ là lá vàng rơi lạ tà, sao sát đến tận bài thơ, tận nhà thơ, nằm trên các lạnh viết thơ sầu, lưu trọng lưu. Yêu biết mấy hiện thực vĩ đại của chúng ta ngày nay, của cách mạng giải phóng dân tộc, của cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thổi vào văn học một nguồn cảm hứng mới, tràn trề khơi thở cuộc sống. Đúng như trong thư của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi Đại hội Văn nghệ Toàn quốc lần thứ tư có viết, tổ quốc và chủ nghĩa xã hội là những đề tài cao đẹp của văn học nghệ thuật nước ta lúc này. Lúc này, chính là lúc dân tộc ta trải qua những biến cố phi thường, Chúng ta đang chiến đấu vô cùng dũng cảm để chống lại đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sò hung hãn nhất thế giới nhằm giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc. Đồng thời, chúng ta tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội trên nửa nước, miền Bắc thân yêu, để mở ra một kỳ nguyên quy hoàng sán lạn cho lịch sử dân tộc. Hiện thực vĩ đại đó, dưới ánh sáng đường lối cách mạng của Đảng, chính là biểu hiện sinh động của hai nhiệm vụ chiến lược giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổ quốc mà Trung ương Đảng nhắc tới đây chính là nhiệm vụ giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chính là nhiệm vụ xây dựng của miền Bắc chúng ta. Cuộc sống anh hùng, vĩ đại của dân tộc ta hướng tới hai mục tiêu đó. Thật là cao đẹp, một cuộc đề tài hết sức phong phú, một nguồn cảm hứng vô tận, rục rã, thôi thúc những người cầm bút, hãy lăn mình vào cuộc sống tươi đẹp, vĩ đại đó mà sáng tác. Văn học của ta là một nền văn học của dân, vì dân và do dân, là một bánh xe nhỏ và một đinh ốc nhỏ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Nền văn học đó phải phục vụ cho cách mạng, cho nhân dân, là một bộ phận của cách mạng. Văn học của ta phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng qua từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử. Nhiệm vụ của chiến lược cách mạng hiện nay là tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, là giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, muốn phục vụ cách mạng. Muốn hiểu biết khám phá, sáng tạo phục vụ Tổ quốc, phục vụ chủ nghĩa xã hội, Phạm Văn Đồng, các nhà văn nghệ của ta phải đi sâu, cắm sâu vào hiện thực cuộc sống, phải tìm thấy ở Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội một nguồn cảm xúc sôi nổi, say xưa, bất tận. Tại sao Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội lại là đề tài hết sức cao đẹp của văn học nghệ thuật nước ta lúc này? Chính bởi vì chúng ta đang tiến hành một cuộc cách mạng hết sức cao cả, giải phóng triệt đề nhân dân lao động Việt Nam và góp phần vào sự nghiệp giải phóng nhân loại, nhằm đạt được ước mơ từ nghìn xưa, độc lập, tự do và công lý cho tất cả mọi người dân lao động. Cách mạng không chỉ có phá, phá tận cốc, phá nền móng áp bức bốc lột của kẻ thù từ bao năm đè đầu cưỡi cổ người lao động. Chúng ta còn xây, xây những lâu đài hạnh phúc cho những thằng dần, cái tiểu, đem lại tiếng sáo thanh bình cho vợ chồng A Phù, mang lại bát cơm tấm áo và mang cả hương hoa hồn người cho mỗi một kiếp người. Cuộc cách mạng đó không chỉ cao cả xa vời, quá trình phát triển của nó mang trong lòng biết bao điều đẹp đẽ. Mỗi tấm thân người chiến sĩ cộng sản, mỗi người anh hùng, mỗi suy nghĩ rung động thiết tha của con người Việt Nam lúc này đều đủ sức làm sung sợi tơ đàn của tâm hồn thi sĩ. Và đẹp biết mấy, những cái mới, cái tư giói của cuộc sống xã hội chủ nghĩa đang nảy lộc đâm chồi trên tổ quốc ta. Nền văn nghệ của chúng ta, văn nghệ nhân dân, phản ánh đầy đủ tâm tư, tình cảm, ước mơ của nhân dân ta, gắn liền mật thiết, hữu cơ với những vấn đề của dân tộc, gắn liền với đời sống tinh thần và vật chất của cả dân tộc, không thể làm ngơ trước hiện thực vĩ đại, trước cuộc đổi đời của cả dân tộc, và hơn nữa, trước sứ mệnh lịch sử bận đảng ta tiến hành. Văn học của chúng ta phải lấy những đề tài đó, những đề tài hết sức cao đẹp ấy mà sáng tác. Các văn nghệ sĩ chúng ta phải xung động, phải đi sâu vào hiện thực tốt đẹp ấy mà sáng tác. Có như vậy mới xứng đáng là nhà văn nghệ của nhân dân. Và tác phẩm của họ, những án văn thơ truyện ký mới là tiếng nói của tâm hồn quần chúng. Và làm được như vậy, chính là họ đã phản ánh được đúng hiện thực, phản ánh đúng vấn đề trung tâm của thời đại chúng ta, tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Văn thơ là tiếng nói của tình cảm, là hình thức nhuần nhị và sắc bén của tư tưởng, làm nhiệm vụ của mình bằng cách giáo dục quần chúng hướng họ vào con đường đấu tranh cải tạo cuộc sống. Bằng hình tượng và côn ngữ, văn học đi vào trái tim bạn đọc, thúc dục họ vững bước đi lên. Nắm rất chắc nguồn cảm xúc vô tận đó, các nhà văn, nhà thơ của chúng ta đã có nhiều cố gắng vươn lên cho kịp với đời sống, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của đàn ta trong giai đoạn hiện nay. Tổ quốc chúng ta đang kiên cường trên tuyến đầu chống đế quốc Mỹ. từ ngày, từng giờ, mỗi người dân Việt Nam đang bám đất, bám làng, bám lấy tổ quốc yêu thương của mình. Hơn bao giờ hết, lòng yêu nước lúc này sáng ngời trong lòng mỗi người dân đất Việt. Các nhà văn nghệ của ta, bằng ngôn ngữ và hình tượng văn học đã miêu tả, biểu dương và xây dựng cho quần chúng lòng yêu nước vô sản của đảng ta. Cảm ơn các nhà thơ miền Nam đã sáng tác những bài thơ xuất sắc trong máu lửa, căm thủ. Đã bao đêm, tôi nằm không ngủ, nghe súng địch rội vào tim bé nhỏ, máu sôi lên và nước mắt tuôn trào. Cánh chặt hàm răng, viết vội vài câu, giấy nhỏ quá mà thơ rất lớn. Sang Nam Chính vì cuộc sống của dân tộc, dưới ánh sáng mặt trời của Đảng mà các nhà thơ, nhà văn ta đã được phục vụ đắc lực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Yêu biết mấy cảnh vật, quê hương của bài thơ Tố Hiểu Một buổi trưa nắng dài bãi cát, gió lộng xôn xao sóng biển đung đưa, mắt dưỡi lòng ta ngân nga tiếng hát. Bài thơ làm cho ta thêm yêu, thêm quý cảnh vật quê hương, đâu phải chỉ lòng nhà thơ kích lên tiếng hát, mà cả lòng ta cũng muốn bay lên, bay lên đi theo tiếng nhạc xóc sách của suối, của đàn tơ rưng giữa trời bồng bệnh mây trắng, rừng sạt nu, nguyễn trung thành. Càng yêu đất nước, càng quý độc lập, tự do, con sông quê hương trong thơ Tế Hanh đâu chỉ là con sông bình dị, mà đó là một dài tâm hồn trong sáng, tâm hồn của người Việt Nam thiết tha yêu nước, yêu độc lập, tự do. Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới, quê hương ơi lòng tôi cũng như sông, tỉnh Bắc Nam chung chảy một dòng, không gần thác nào ngăn cạn được. Tế hành cùng một làn điệu dân tộc đó anh Đức nhà văn trẻ miền Nam say xưa ca ngợi người phụ nữ miền Nam kiên cường bất khuất Trung hậu đảm đang trong hình tượng trị xứ người con gái xứ hòn có suối tóc mượt mà dù từ đỉnh đầu xuống gót chân đỉnh đầu bất khuất và gót chân cũng bất khuất hòn đất anh Đức và đây hình ảnh hùng vĩ của anh chiến sĩ giải phóng quân trong thơ Tố Hữu Anh đi xuôi ngược tung hoành, bước dài theo gió lây thành chuyển non, mái chèo một chiếc thuyền con mà sông nước dậy sóng cồn đại dương. Khiến ta yêu quý vô cùng con người Việt Nam, rũ buồn đứng dậy sáng lòa, từ than bụi đứng lên làm chủ cuộc đời. Quân thù xâm lược đang ngày đêm giày xéo lên đất nước ta, chúng đã gây ra biết bao tai họa, tội ác của chúng, trời không sung, đất không tha, người người đều căm giận. Lửa cháy ở miền Nam, không, chúng đút lòng các nhà văn thơ ta đấy. Em bé miền Nam bị kẻ thù chói vào gốc cao và tiếng thét thất thanh của em vọng ra, vang dội vào thơ tới trong ngọn lửa cháy đỏ cả không gian, cả lấy khiến lặng người chăn chở. Ôi, có phải gốc cao này thù nhỏ nơi ta nằm chờ mãi tấm mo rơi. Cầm thủ sột lên đầu súng, ngọn lê cả dân tộc đổ ra tiền tuyến, quyết sống chết với quân thù. Xúc mạnh bao lưu lên vai các nhà thơ, nhà văn Sân của ta cũng ở trong đoàn quân ấy. Cha còn đeo quân hàm, con đã ra nhập ngủ, một hòn đá trường sơn, cha còn cùng gối ngủ. Trinh đường, đêm nay, suốt trường sơn, nổi lên bao đống lửa, thúy bắc. Có đống lửa nào, ấm khơn, hơi thở của hai cha con, cùng gối lên một hòn đá lạnh. Cả tình yêu ra trận, niềm lạc quan trong sáng trong cả vất vả, gian lao gói trọn cho một câu thơ nhỏ. Cảm ơn nhà thơ để miêu tả được khí thế của tổ quốc ta trên đường ra tiền tuyến, con đường của tình yêu lớn. Lạc quan tin tưởng vốn là một đặc điểm truyền thống của con người Việt Nam. Nguyễn Đức Thuận, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, trước giờ phút hy sinh vẫn bình tĩnh, vẫn nhìn hòn núi chúa dưới chăng non hùng vĩ, chứ không ghê giận như những đêm nổi bão. Và sườn núi, lóa sáng xanh gợn lên một câu thơ cổ, nhớ cái tứ sáng trăng lưng sườn núi mà không nhớ ra được lời thơ, một câu thơ đường thì phải. Lạc quan, tin tưởng, ngay cả giờ phút sắp hy sinh, thật là vĩ đại, cao quý, tổ quốc chúng ta đã sinh ra những con người như vậy, những con người không chịu quốc phục mất nước, không chịu lạp nô lệ. Tổ của chúng ta đang chiến đấu chống quân thù, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Các nhà văn nghệ của ta, thấu suốt quan điểm, đường lối văn nghệ của đảng, đã miêu tả chân thật, hùng hồn cuộc sống chiến đấu vô cùng anh dũng của dân tộc, đã cắt họa đậm nét hình ảnh con người Việt Nam kiên cường, bất khuất, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bên cạnh cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, chúng ta còn tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc thân yêu. Cuộc sống ngộn ngộn, tươi trẻ như một mùa hoa mới nở, các nhà thơ, những con ong bay vào mùa lặng lẽ, cần cù hút lấy những nhụy thơm và kết tinh cho đời thứ mặt ống ánh. Hoàng Minh Châu Đứng vững trên mạng đất Việt Nam vừa giải phóng nửa mình, được ánh sáng lý tưởng của đảng soi đường, các nhà văn, nhà thơ ta, nhiệt thành ca ngợi biểu dương cái mới đang nảy nở trên đất nước ta và đấu tranh cho cái mới thắng lợi. Cuộc sống mới đang dần dần hình thành trên đất nước, trên đường thiên lý, Tôi hiểu bóng lặng người và ngắm mạt say. Hỡi các chị, các anh đi trên đường có thấy, nước non mình đâu cũng đẹp như chanh, cương mặt người ai cũng sáng long lanh, những đôi mắt trong lành vui ấm lạ. Ôi, những con người Việt Nam mới, yêu người, sống để yêu nhau. Một quan hệ sản xuất hoàn toàn mới, chẳng còn người bốc lột người, người lao động đứng lên làm chủ nhân đất nước. Người phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa, chìm đắm trong buồng the, bếp núc nay đứng ra làm chủ cuộc đời. Câu chuyện xảy ra không tránh khỏi, vũ thị thường. Đối với những anh chàng chưa nhìn thấy vai trò chủ của người phụ nữ như mùi và mẫn, chính là như vậy. Và hình ảnh túc xúc vào má vợ xin lỗi người vợ Nguyễn Địch Sũng cũng thật là đáng yêu, đáng trách miền bắc còn đâu hình ảnh vợ chồng áp phủ, chồng đi trước thổi giáo, vợ đi sau hát theo, tiếng hát u ể oải mông trong đội xanh, tiếng hát minh mông thật đấy, nhưng có vẻ gì ghê rợn buồn buồn. Hãy xem sa phủ và xeo mẩy, đôi trai gái trên miền cao phú pàng, với là sa phủ thổi sáo, xeo mẩy ngựa đi trước, nhưng cảnh ấy giờ đây, sau nhẹ nhàng bay bướm bay bướm trong nếp váy hoa của xeo mẩy, lướt trên cỏ, trong con ngựa thồ hàng đi khắp nẻo chim bay bay nhẹ nhàng, mà tâm hồn con người đã được giải phóng, xa phủ ma văn kháng. U biết mấy bao nhiêu tiếng đàn của cô bé, giờ lúc chưa hẹp manh mông mảnh mang. Tính tinh tính tinh tíng tang, cô bé sáng ngày nghịch cốc, giờ đây em làm ấm cả không gian, cha phải ngừng tay sửa bát, mẹ ngừng sách nửa chừng trang, chế lan viên. Sự như tiếng đàn ấm áp, không, ấm áp lắm, cả cô thơ là tình người. Dưới chế độ cũ xa lắm, những người lao động bị kinh rẻ, bạc đãi Chắc mỗi người chúng ta còn nhớ hình ảnh người phu làm đường, gặp bác khi người còn bị gian cầm. Cái hình ảnh ấy làm tranh trở người đọc. Và hai chục năm sau, Hà Nội, miền Bắc được giải phóng, vẫn tiếng trồi che, sau sắc hạc me, sao sắc cả tâm hồn người đọc. Tiếng trồi che, sau sắc hạc me, đêm hè quét xác Tố khiểu. Ôi, hình ảnh chị Lao Công như sách như đồng, bỗng làm ta thêm yêu quý, biết ơn vô cùng những người con thân yêu của dân tộc đã đổ máu để bảo vệ tổ quốc, quét sạch quân thù cũng như chị Lao Công đã quét sát lúc đêm khuya, để góp phần giữ diện cho cuộc sống của chúng ta, thêm phần lành mạnh, tươi đẹp. Đọc những bài ký, truyện ngắn của Đỗ Chu, Lưu Quang Vũ, ta thấy yêu khương cỏ mật ngọt ngọt, thơm dịu dàng yêu cơn mưa mùa xuân son son sao thấm lòng ta và các yêu thêm tâm hồn bà mẹ sẵn sàng chịu cảnh vất vả seo cho con mình ra trận tiếng mưa Nguyễn Thị Như Trang cuộc sống mới đang lên men ngây ngất như dưới những chùm hoa đẹp vẫn còn là những con sâu những cánh hoa tàn phải gạt bỏ đi hết đấy là duy kiển trong tầm nhìn xa Nguyễn Khải Người phó chủ nhiệm nhiệt tình với phong trào hăng hái, xúc nổi, nhưng trong nguồn lợi của tập thể hợp tác xã mà tuy kiện hết lòng yêu quý, gắn bó, ông cũng muốn gấm ghé tí ti. Đấy cũng là lão am, cái sinh gạch đào vũ, vẫn chưa muốn rời bỏ cái sinh gạch trong đầu óc lão, làm cho đầu óc lão cành cổi đi vì cái sinh bé nhỏ cô đơn. Cái tôi để lôi đơn độc từ ngày xưa, đang dần dần bị xóa bỏ, để vút. Trong tiếng hát ấy xuất hiện một lớp thanh niên trẻ khỏe, hang say, tràn đầy sức sống, thở căng lồng ngực. Tiếng hát của họ kết lên từ trái tim yêu quý vô cùng chế độ ta. Đó là tập thể quyện, chấm, trọng, trà, cái xân gạch đảo vũ là biển trong tầm nhìn xa, Nguyễn Khải. Niềm kính yêu, chân thành chế độ ta đã chứng minh một chân lý, chủ nghĩa xã hội là bình minh của cuộc đời. Cảm động biết bao, giữa chuồng cọp, địa ngục trần gian của quân đảo, các chiến sĩ của chúng ta vẫn dành cho mình, giữ gìn cho mình một thiên đường xã hội chủ nghĩa. Ôi, tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, tâm hồn và tư tưởng của chúng ta ở đó, hiện thực vĩ đại mà dân tộc ta đang đấu tranh chính là một cống khiến hết sức to lớn, rất cơ bản, rất vĩ đại vào văn học nghệ thuật. Phạm Văn Đồng Cống hiến ấy chính là nguồn đề tài hết sức phong phú, cao đẹp cho văn nghệ sĩ ta được mang ngoài bút của mình phục vụ tổ quốc nhằm giáo dục lập trường và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho nhân dân ta. Các nhà thơ ta, bằng nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa, đã tái hiện cuộc sống muôn màu, muôn vẻ của dân tộc ta, đang chiến đấu theo quan điểm của chủ nghĩa mác Lênin và giữ ánh sáng đường lối văn nghệ chính trị của đảng. Nhờ đó, các tác phẩm văn nghệ của ta đã làm toát lên được lòng yêu nước vô sản hết sức cao đẹp. Đồng thời, nâng cao được nhận thức và tình cảm xã hội chủ nghĩa, một thứ tình cảm mới, trong sáng, ấm áp tình sai cấp, tình đoàn kết quốc tế vô sản. Các tác phẩm văn nghệ của ta đã làm dạng lên lòng yêu thiết tha chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Đi sát thực tế cuộc sống, nắm chắc yêu cầu của cách mạng, nhờ lập trường tư tưởng vững chắc, các nhà văn nghệ ta đã trở thành những thư ký của thời đại trở thành những nhà văn nghệ chân chính, thành giác quan của quần chúng, đã phục vụ đắc lực cho cách mạng, đấu tranh cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa và đã trở thành những chiến sĩ xung kích trên trận địa văn hóa tư tưởng, một bộ phận không thể thiếu được của cách mạng. Đáng yêu biết mấy hiện thực vĩ đại của chúng ta đã nuôi dưỡng tâm hồn các nhà thi sĩ để trổ ra những trái ngọt cho đời. Cảm ơn đảng của chúng ta, đảng làm ra ánh sáng, dọa chiếu cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Và cảm ơn cuộc sống của dân tộc, đó là dòng nhựa tươi nguyên màu sữa nuôi tâm hồn nghệ sĩ lớn lên. Các nhà thơ văn ta đã sống, đang sống và sẽ sống mãi cuộc sống của cả dân tộc. Cuộc sống máu lửa với tiếng hát chữ tình điềm đảm cuộc sống cách mạng khẩn trương, sôi nổi với cuộc tấn công lên thẳng tận trời, Lenin. Và cuộc sống tâm tình thầm thì sao động với tiếng cười ngây thơ của trẻ nhỏ suốt 8 năm trời còn đọc lại tươi mát trong lòng người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Đức Thuận giữa bóng đêm dày đặc đầy man sợ của côn đảo. Hãy biết đi tìm cảm xúc trong dòng thác lớn, trong cái ta, trong lòng dân tộc đang chiến đấu và chiến thắng vì tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Cho tôi sống những ngày đánh Mỹ với vốc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy bên những súng sĩ đuổi xe tăng địch ngoài đồng và hạ trực thăng rơi, chế làm viên. Bài làm của Nguyễn Văn Thạc, trường cấp 3 Yên Hòa B, Hà Nội, bài được giải nhất 16 trên 20 điểm. Nhận xét của Hội đồng chấm giải đề bài này thuộc kiểu bài nghị luận hỗn hợp, yêu cầu chính là giải thích, chứng minh để giúp làm rõ hơn việc giải thích. Nguyễn Văn Thạc đã giải thích rất tốt các cái niệm tổ quốc chủ nghĩa xã hội, đề tài cao đẹp lúc này. Tổ quốc về đề tài về tổ quốc được nhìn nhận dưới ba góc độ, đất nước, dân tộc và con người. Đề tài về chủ nghĩa xã hội được nhìn qua cuộc sống mới, chủ nghĩa mới. Mối quan hệ giữa tổ quốc và chủ nghĩa xã hội được người viết lý giải khá hợp lý. Việc học sinh đặt vấn đề trên trong hoàn cảnh lúc này kháng chiến chống Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng. Vấn đề được hiểu ở một giai đoạn lịch sử cụ thể nên vừa sâu sát vừa thể hiện được tầm khái quát mà nó đặt ra. Vấn đề tổ quốc và chủ nghĩa xã hội là một vấn đề chính trị, Dĩ nhiên, khi nó được thể hiện trong văn chương, người ta phải chọn phương tiện nghệ thuật để thể hiện. Bằng các phạm chủ lý luận văn học được học lúc ấy, tính hiện thực, tính giai cấp, tính đảng, chức năng giáo dục, thẩm mỹ vân vân Quyến Văn Thạc đã giải quyết tính phức tạp này khá tế nhị. Các dẫn chứng được đưa vào bài rất phong phú, có chọn lọc và tiêu biểu, sầu tính thuyết phục. giọng văn biến đổi linh hoạt nên có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Dũng ấn đọc lại sau khi đọc bài văn này. Là một niềm tin vào dân tộc rất sâu đậm Niềm tin ấy dù ở đâu Vào lúc nào Dô ấn đọc lại sau khi đọc bài văn này Là một niềm tin vào dân tộc rất sâu đậm Niềm tin ấy dù ở đâu và lúc nào cũng rất cần thiết Dư luận xung quanh cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 Trang sách cuộc đời Anh Phạm Xuân Nguyên Bạn trẻ thân mến Trên tay bạn đang là một cuốn sách bình thường như bao cuốn sách khác đã thấy và đã cầm lên trong đời. Nhưng tôi mong bạn tĩnh tâm lại giây phút, nhìn vào chân dung tác giả và dòng chữ dưới tên sách. Khi đó bạn sẽ cảm thấy tay mình như chữ xuống và tim mình đập gấp gấp lên. Trên tay bạn bây giờ không phải là cuốn sách bình thường nữa, không phải là cuốn sách nữa mà là một cuộc đời, một số phận. Bạn sẽ đọc vào trang sách và bạn sẽ thấy mình đang đọc một trái tim, đọc một tâm hồn của một con người. Bạn trẻ thân mến, người bạn gặp trên trang sách này là một người trai Hà Nội. Khi anh bước chân vào ngưỡng cửa đại học là khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang thời kỳ căng thẳng ác liệt nhất. Anh học giỏi cả xã hội và tự nhiên, như thời ấy thường nói, nghĩa là cả văn và toán. Ở trung học, anh đạt giải nhất thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc. Ở đại học, anh là sinh viên xuất sắc của khoa toán cư, đại học tổng hợp Hà Nội. Anh có thể được hưởng một số phận khác tốt đẹp hơn. Nhưng anh và cả thế hệ anh, năm tháng ấy đã cởi áo sinh viên khoác lên mình áo lính. Không có sự lựa chọn nào khác khi Tổ quốc Lâm Nguy và anh, như một người trai thế hệ đã chấp nhận và dấn thân. Dấn thân không theo nghĩa hiện sinh mà theo nghĩa yêu nước. Bạn trẻ thân mến, người trai Hà Nội ấy đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất Quảng Trị hơn 30 năm về trước. Hôm nay, sau 30 năm, ngày chiến tranh kép lại, bạn đang có trên tay mình những tâm tình của anh qua cuốn sổ nhật ký quân ngũ anh ghi trong khoảng thời gian huấn luyện tân binh. Anh trải lọc mình, chân thật qua những cảm nhận lắng nghe hột nhiên tinh tế, rung động trước những vùng đất anh qua, những con người anh gặp, cùng một hồn thơ đang khao khát bộc lộ, một tình yêu khao khát tỏ bày, một đầu óc khao khát nhận thức. Anh ghi cho mình và chỉ cho mình thôi. Cuốn sổ này anh gọi là Chuyện Đời. Bây giờ, bạn đọc nó, bạn sẽ thấy nó vừa là nhật ký, vừa như một cuốn sổ tự tu dưỡng, lại vừa như những ghi chép sáng tác văn học. Những con chữ ở đây, bạn hãy nhớ, đã được ghi bằng bút mực trên đường hành quân. nét mực còn nguyên, và những gì chứa đựng trong chữ thì còn mãi. Bạn trẻ thân mến, có một tình yêu của một lứa đôi Hà Nội, nơi cuốn sách bạn đang đọc, một tình yêu lý tưởng tiêu biểu của thanh niên thời chiến tranh ấy. Chàng trai ra trận, cô gái đi học xa, tình yêu vượt thời gian và không gian, chín lên trong tình cảm nhớ thương mong ngóng đợi chờ, hy vọng của hai người. Chị đã hỏi anh câu hỏi hạnh phúc là gì khi hai người còn là học sinh. Câu hỏi hạnh phúc bao lứa đôi, thời chiến đã hỏi và tìm cách định nghĩa cho mình, cho người mình yêu. Và khi vào lính, anh đã viết thư cho chị hẹn ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh về gặp chị và sẽ trả lời. Bạn có ngạc nhiên không khi thấy một sự trùng hợp kỳ diệu đến thế, lời hẹn hò như tiên tri ấy của anh đã ngân một nốt chầm lắng trong lòng người con gái anh yêu, trong lòng những người cùng thế hệ và đọc lại hôm nay một niềm bi chán. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đến, nhưng anh không về. Bao nhiêu người nữa như anh không về. Anh đã ngã xuống, nhưng chị vẫn nhớ mãi về anh. cho một niềm yêu và một niềm đau, câu hỏi hạnh phúc vẫn đi tìm câu trả lời ở phía trước. Bạn trẻ thân mến cuốn sổ ghiê chép này dừng lại tại ngã ba đồng Lộc ngày 3 tháng 6 năm 1972 khi anh chuẩn bị vào chín trường những giọng cuối cùng anh viết dược như gấp gáp kính chào hậu Phương chào gia đình và người tôi yêu đêm nay tôi đi nhất định có ngày trở về thủ đô yêu quý của lòng tôi hơn một tháng sau anh đã hy sinh khi tuổi chớm hai cũng như bao người lính khác anh bình thản vào trận bình thản biết mình có thể ngã xuống Và các anh để lại cho đời khi sự sống đã hiến dâng cho đất nước là cuốn sổ ghi chép này và những bức thư gửi cho gia đình và người con gái anh yêu. Bạn trẻ thân mến, người trai Hà Nội đang trò chuyện với bạn về mình, về thế hệ mình trên những trang sách này có một cái tên bình dị, Nguyễn Văn Thạc. Anh viết cái sống của mình khi đang là anh lính binh gì. Và trước khi để bạn đọc ngẫm vào trang viết cuộc đời anh, tôi xin dẫn lại những dòng anh gửi gắm lại cho bạn.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 Tôi chỉ ao ước rằng ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này. Bạn trẻ thân mến, bạn có cuốn sách này chưa? Và bạn đã dọn mình để bước vào khoảng trống trải và bí ẩn của một con người mãi mãi tuổi 20 chưa? Báo Tùy Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2005 Sống lại sau 30 năm hy sinh Một số phận kỳ lạ Có thể nói như vậy Anh đã hy sinh tại chính trường Quảng Trị năm 1972 Khi đang bước vào tuổi 20 tràn đầy nhựa sống Với khát vọng bỏng cháy Cống khiến cho văn chương và nghệ thuật Một sinh viên rời giảng được đại học Ra trận để lại sau lưng Một mối tình đẹp như một bài thơ Và người con gái ấy Đã xuất hiện trong trọn quãng đường hành quân Và chiến đấu trong tập nhật ký Chiến tranh đẫm đầy nỗi nhớ Người liệt sĩ ấy đã từng là cậu học sinh giỏi văn nhất toàn miền Bắc, năm học 1969-1970. Và rồi, 30 năm kể từ ngày khi sinh, anh không thể biết rằng tập nhật ký của anh đã được in thành sách. Một tập sách dầu tính văn chương, một tập sách vô cùng giá trị và trong trẻo như tâm hồn những người sinh viên gia trận. Một tập sách ngột ngột những tư liệu quý báu về chiến tranh mà không một tác phẩm nào có được. Bởi đấy là sự chân thật nhất từ những dòng nhật ký. Anh là liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hi sinh khi mới là sinh viên năm thứ ba qua toán cơ đại họcổ hợp Hà Nội cuốn nhật ký đã thực sự làm anh sống lại và sống mãi trong lòng bạn đọc sau ba năm hi sinh tại chính trường Quảng Trị hôm rồi nhà số bản thanh niên tổ chức một cuộc họ báo giới thiệu về tập nhật ký này tôi chưa bao giờ thấy có cuộc họ báo nào xúc động và thiêng liêng đến vậy chị Phạm Thị những anh người con gái mà Nguyễn Văn Thạc yêu ngày xưa Nay cũng đã là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, hiện sống và làm việc tại Đức. Vậy nhưng chị đã bay về nước, sự cuộc họp báo ra mắt cuốn nhật ký người mình đã yêu, đã đợi chờ ngày anh trở về. Chị khóc, giá như không có cuộc chính ấy, thì anh Thạc và chị đã là vợ chồng. Chị đã lấy chồng và sinh con, chị nói trong nước mắt, tôi thấy hình như anh ấy luôn ở bên tôi và luôn phù hộ tôi. Cháu lớn của tôi giờ cũng bằng tuổi ngày xưa anh mất. Tôi cho cháu học toán, cũng năm thứ ba rồi, cũng là để thực hiện tâm nguyện và mong ước ngày xưa chưa thành của anh. Giờ chị đã là người thành nạt, đó là tiến sĩ, giám đốc một công viên có tên chín con sồng tại Đức. Ngày xưa, họ quen nhau và yêu nhau cũng đều là học sinh sỏi văn. Họ gặp nhau và để ý đến nhau cũng tại buổi gặp gỡ học sinh sỏi văn thủ đô năm 1971. Trước khi hy sinh, anh Thạc đã gửi tập nhật ký này cho gia đình, và gia đình anh đã chuyển tập nhật ký cho chị như anh. Từ đó, chị luôn giữ nó bên mình như một báu vật. Ban đầu thì cũng không ai nghĩ sẽ in nó thành sách, vì nó có rất nhiều chuyện riêng tư. Nhà thơ Đặng Vương Hưng đã có xuyên bắt gặp tập bản thảo nhật ký từ người anh trai của Nguyễn Văn Thạc và động viên gia đình cho in. Bởi lẽ, tập nhật ký rất giàu chất văn học phản ánh hiện thực chiến tranh một cách sinh động và rõ nét. Cái riêng tư của những dòng nhật ký đã biến thành cái chung của dân tộc rất đáng trân trọng. Nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm cũng là sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội nhập ngũ cùng đợt với Nguyễn Văn Thạc. Họ là bạn bè thân thiết với nhau. Hoàng Nhuận Cầm nghẹn ngào, cuốn nhật ký này không thể in muộn hơn được nữa. Gần nhau vậy mà bây giờ tôi mới biết cuốn nhật ký này. Tôi sẽ làm một bộ phim nhựa về tập sách này. Nhìn sự nghẹn ngào của Hoàng Nhuận Cầm, tôi biết những xúc cảm trong anh là rất thật. Trong tập nhật ký của mình, Thạc đã viết về Hoàng Nhuận Cầm với nhiều nhận xét rất tinh tế mà Hoàng Nhuận Cầm cho là chưa có ai nhận xét về tôi đúng đến thế. Nguyễn Văn Thạc là một học sinh sỏi văn nên tập nhật ký xuất hiện nhiều câu văn rất đẹp, đầy hình tượng và lấp lánh trí tuệ. Có đoạn, Hoàng Nhuận Cầm cho rằng chỉ đoạn ấy thôi cũng đủ để nhận giải thưởng của hội nhà văn. Trở lại với chị Như Anh, người đã xuất hiện trong chọn vẹn cuốn nhật ký, Thạc đã lấy như Anh làm chủ đề để gửi gắm tất cả những suy tư của mình về chiến tranh, về tình yêu, về nỗi buồn chiến tranh, về ý chí đánh giặc và tất cả những câu chuyện vui buồn đời lính. Chị những Anh bảo sẽ xúc tiến để thành lập một quỹ ma tên Nguyễn Văn Thạc. Quỹ này dự định sẽ dành trợ giúp cho những học sinh nghèo học sỏi môn văn và những cây bút trẻ có triển vọng công bố tác phẩm của mình. Và đó cũng là để anh sống mãi trong lòng chúng ta. Quả thật Tôi đã bị cuốn hút bởi những trang đầu tiên của tập nhật ký, một sự trong trèo đến lạ thường. Tôi không thể tin rằng những dòng chữ ấy được viết ra khi Nguyễn Văn Thạc mới chọn 20 tuổi. Một tác phẩm văn học đích thực được in sâu 30 năm sáng tác và nó sẽ có sức sống như chính tên cuốn sách Mãi Mãi Tuổi 20. Tháng 5 năm 2005, Trần Cọc Hà Báo Pháp luật Việt Nam, 13 tháng 5 năm 2005 Viết tiếp những dòng tươi vui. Thật tình cờ, tôi được cầm trên tay cuốn nhật ký thời chống Mỹ xâm lược, ghi lại những xúc cảm chân thành của một người lính từ khi nhập ngũ đến trước ngày anh hy sinh ở thành cổ Quảng Trị. Cuốn sách mang tên của một thế hệ thanh niên Việt Nam đã ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, mãi mãi tuổi 20. Đọc cuốn sách, tôi không tránh được những xúc động sâu sắc, điều mà người ta không dễ dàng tìm thấy trên những trang viết hiện nay. Cuốn sách do nhà thơ Đặng Vương Hưng siêu tầm, giới thiệu, vừa được nhà xuất bản thanh niên ấn hành và lập tức trở thành một cuốn sách bán chạy nhất. Có thể nói, đây là những dòng tâm sự của chàng trai Hà Nội, một thanh niên ưu tú, người đã từng đạt giải nhất của thi học sinh sỏi văn toàn miền Bắc năm học 1969-1970. Đọc những sổ nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, người ta không chỉ cảm nhận được những buồn vui chăn trở của một chàng tân binh xa xở định, nhớ người yêu mà còn nhận thấy rõ trái tim của một nhà thơ, nhà văn đang khát khao cuộc sống, khát khao cống hiến đời mình cho đất nước, cho dân tộc. Trong sáng biết bao khi anh ghi những nhận xét của mình về thiên nhiên, về quê hương đất nước cùng với con người. Nầu nàn, quyết liệt và sâu sắc biết mấy khi anh viết về ý chí của người thanh niên cách mạng khi đứng trước cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc chống lại đế quốc Mỹ xâm lược. Ngày ấy, năm 1971, cùng với bao thanh niên yếu tú của đất nước, Nguyễn Văn Thạc lên đường cầm súng đánh giặc. Chiến cuộc cam go suối vào bàn tay cầm bút của những thanh niên như anh khổ súng. Anh vào chiến trường mà lòng ngập tràn niềm tin tươi sáng cùng với những tấm gương đồng đội sáng chói. Anh ước mơ mai này sẽ trở thành một Boris, Bồ Lê Vôi, nhà văn Liên Xô, với thật nhiều vốn sống thu thập trên chiến trường để thỏa sức viết lại những gì mà mình đã trải qua và chứng kiến. Những trang ghi chép của anh khiến cho những người sinh sau chiến tranh như tôi hiểu rõ vì sao dân tộc mình lại chiến thắng một đế quốc sừng sò như Mỹ. Chúng ta chiến thắng vì chúng ta có sức mạnh của trái tim và ý chí sáng suốt chỉ lối soi đường, chứ không phải chúng ta có sức mạnh cơ bắp Chúng ta chiến thắng vì dân tộc ta có những người con ưu tú như Nguyễn Văn Thạc, biết yêu thương và cũng biết hy sinh tình cảm của mình cho lý tưởng. Đọc những trang viết của anh, tôi cứ liên tưởng đến Rùi Châu, đến Pavel Koksugin, đến Nguyễn Văn Trỗi nhưng tôi cảm động đến chào nước mắt nhiều hơn vì anh Thạc, đời thường hơn, thật hơn với những suy tư chăn trở, phiền muộn. Anh ấy cũng giống như tôi, như chúng ta là nhiều khi không tránh được sự chán nản trong cuộc sống, chưa bằng lòng với chính bản thân mình. Tuy nhiên, anh đã vượt qua được tất cả những điều đó. Có những đoạn văn Nguyễn Văn Thạc viết mà tôi có cảm giác là anh ấy viết cho tuổi trẻ ngày hôm nay. Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh bùm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chấu quyên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đựa mổ hôi, thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xôi Ai đấy, khi quát vai người bạn yêu quý của mình, chỉ cho bạn kia là ngôi sao hôm, ngôi sao mai... Ngôi sao ban chiều và ngôi sao của Bình Minh. Chớ khuyên rằng có buổi sáng nào sao mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa. Chớ khuyên rằng để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người tự do mỡ vươn tới những đỉnh cao xa, có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô những ước mơ hiền dịu nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất mà đánh giặc. Và khi mở đến những trang quý của cuốn sách, tôi bất ngờ thật sự khi nhận ra bài viết mà anh đã đoạt giải nhất trong cuộc thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, năm học 1969-1970. Thì ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi được đọc những dòng viết của anh Thạc mà 20 năm trước, khi còn là một học sinh phổ thông cơ sở, tôi đã đọc những bài văn hay của những học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi ở miền Bắc. Đấy là một tuyển tập gồm rất nhiều bài mà tôi nhớ là đẻ bài thường xoay quanh mảng văn học thời kháng chiến chống Mỹ, thơ tố Hữu và rất nhiều các nhà văn nhà thơ chiến sĩ. ấy vậy là không hiểu sao tôi vẫn nhớ như in cái mở bài, hiện thực xã hội một vườn hoa cho các nhà thơ nhà văn, những con ong hút mật, tìm thấy ở đó hương thơm sắc đẹp. Quả thực, những câu chữ của anh Thạc trong bài văn ngày ấy đã cuốn hút tôi, khiến tôi gần như thuộc lòng. Giờ đây, khi đọc những trang nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, tôi không biết nên nói thêm gì nữa vì đã có rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã nhận xét và khen ngợi. Tôi chỉ muốn nói rằng thế hệ chúng tôi rất xúc động khi đọc những dòng nhật ký của anh. Và chúng tôi muốn viết tiếp, theo cách của thế hệ mình, những dòng tươi vui mới mẻ. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, tôi cứ nghĩ rằng Nguyễn Văn Thạc sẽ là một cây bút có thể khẳng định được tên mình. Nếu như anh trở lại với chúng ta sau cuộc chiến, và tôi lạc quan nghĩ rằng mãi mãi tuổi 20 có thể bổ sung vào danh mục những tác phẩm văn học Việt Nam những năm chống Mỹ, liệu có quá không nhỉ? Tháng 5 năm 2005 Hồng Vân Báo Hà Nội mới tháng 6 năm 2005 Sức sống thần kỳ của một cuốn nhật ký Mỗi cuốn sách là một số phận Với mãi mãi tuổi 20, số phận ấy thật đặc biệt. Đây là cuốn nhật ký thời chính của một người lính. Trong hơn 200 trang nhật ký, người lính ấy đã ghi lại chân thực và sinh động những ngày tháng trong quân ngũ của anh, với thời gian dù chỉ vẹn vẹn có 10 tháng, nhưng đã đủ sức tái hiện lên chân dung của một thế kệ thanh niên Hà Nội, xếp bút nghiên, lên đường chiến đấu theo lời kêu gọi của non sông. Anh đã hy sinh tại thành phố Quảng Trị vào ngày 30 tháng 7 năm 1972 khi chỉ còn 2 tháng, 14 ngày nữa là tròn tuổi 20. Người lính ấy, tác giả của cuốn nhật ký mãi mãi tuổi 20 là liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Chiến tranh đã lùi xa 30 năm, cuốn nhật ký đã được ra mắt bạn đọc với mong muốn của gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, là góp phần để bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ, có thể tự hào về một thế hệ thanh niên đi trước để vững bước đi tới tương lai. Đó có lẽ cũng là tâm nguyện mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hàng ấp ủ mà chưa thể thực hiện được. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14 tháng 10 năm 1952 tại làng Bưởi, Hà Nội, trong một gia đình thợ thủ công. Cha mẹ của xưởng dệt nhỏ, thuê người dệt áo len và áo sợi. Khi Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, cha mẹ anh đã phải bán rẻ hết nhà cửa xưởng máy để sơ tán về quê tại xã Cổ Nhuế, huyện Tử Liêm. Hợp tác xã không có việc làm, nhà lại đông con. Thạc là con thứ 10 trong 14 anh em. Tài sản do địch nhanh chóng bị kháng kiệt.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 Trong khi chờ gọi nhập ngũ, Thạc đã xin thi và đỗ vào khoa toán cư Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vừa học năm thứ nhất, anh vừa tự học thêm để hoàn thành chương trình năm thứ hai và được nhà trường đồng ý cho lên học thẳng năm thứ ba. Nhưng đây cũng là thời gian của kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn mới. Chính trường miền Nam đang ngày càng gây go và ác liệt. Hàng nghìn sinh viên các trường đại học phải tạm ngưng việc học tập để bổ sung lực lượng chiến đấu cho quân đội. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1971, Nguyễn Văn Thạc đã nhập ngũ, chính thức đứng trong đội quân bổ sung cho chính trường miền Nam máu lửa. Bước vào đời quân ngũ với đầy bỡ ngỡ, đầy khát vọng và mơ ước, Nguyễn Văn Thạc đã viết nên những dòng nhật ký của đời mình. Ở tuổi 19, Nguyễn Văn Thạc là một thanh niên sống có lý tưởng và hoài bão, dù không tránh khỏi những phút hoang mang xao động của một chàng trai trước ngưỡng cửa cuộc đời, mới đây còn quen với giảng đường đại học với thơ ca Này đã bước vào cuộc kháng chiến gian khổ và khốc liệt. Song anh luôn tin tưởng vào cuộc đấu tranh ấy, luôn tự ý thức được trách nhiệm của bản thân trước vận mệnh đất nước. Anh đã viết nên những dòng thật xúc động trong trang nhật ký của đời mình. Ta đi theo tiếng gọi của miền Nam và cả sự thúc của miền Bắc đang khôi phục. Một nhà ga Ninh Bình vừa dựng bên núi đá, một dòng sông đáy xanh lững lờ trôi vào bài thơ chữ tình ngọt liệm của Tố Khữu, một chùa non nước còn âm vang tiếng công của tổ ba người Giáp Văn Khương. Tất cả đang dùng giã anh chiến sĩ, hãy đi đi, hãy đi và chiến thắng. Mỗi bước đường hành quân là mỗi thử thách mới với người lính Nguyễn Văn Thạc. Những ngày hành quân hàng chục cây số với chiếc balloon nặng 20-30 kg, của họng khát khô, gan bản chân phồng rát không thể đi giày xếp được. Những bữa ăn triển miên chỉ có mía và sắn. Đã có những người không chịu được khó khăn gian khổ nên tìm cách bỏ trốn. Xong với người lính Nguyễn Văn Thạc, anh đã xác định rõ con đường phải đi. Và như anh đã viết trong nhật ký ngày 4 tháng 12 năm 1971, mình đã yên tâm dần với cuộc đời cống hiến này. Cũng qua những trang nhật ký, chân thực và sống động của Nguyễn Văn Thạc, ta có thể bắt gặp một thế hệ những thanh niên 19 đôi mươi nô nức ra trận, những chàng trai với đủ cười tươi giói như cô gái thanh thản, hào hứng, tung tăng ra chiến trường. Mình trốn mắt ngạc nhiên vì người ngồi trước mặt mình kia, che miệng cười và chẳng bao giờ đi làm về dám bước thẳng vào nhà khi có bộ đội ở trong, lại là người có mặt trong chiến dịch đường chín khe xanh, chị thiên, lại là người cống thương binh, tiếp đạn, là người thu dọn chiến trường. Nhà thơ hoài Nhuận Cầm, một người bạn của lịch sĩ Nguyễn Văn Thạc đã không ngăn được những dọc nước mắt khi cầm trên tay cuốn nhật ký của bạn mình anh nói, đọc những dòng chữ anh viết, tôi cứ mãi hình dung ra nụ cười tươi tắn của anh những ngày còn bên nhau. Chúng tôi nhập ngũ cùng ngày, ngày 6 tháng 9 năm 1971, cùng đơn vị, chi tiết là không được hy sinh cổ ngày. Tôi tự thấy mình phải sống sao cho xứng đáng với những người như Nguyễn Văn Thạc, những người đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc, cho đất nước. Tôi muốn các bạn trẻ, các bạn viết và tất cả chúng ta hãy cùng đọc cuốn nhật ký này. Đọc đầy hiểu về một thế hệ đọc để giữ được tâm hồn trong trèo của mình như giữ hồn thiêng của dân tộc. Không chỉ là một người yêu thích văn học, Nguyễn Văn Thạc còn là người có tư chất văn chương. Chính vì vậy, những trang nhật ký anh viết trên đường hành quân không đơn thuần là một cuốn nhật ký riêng tư mà nó có giá trị văn học đích thực. Trước thực tế sôi động của cuộc kháng chiến, anh đã luôn mơ ước khi ra trận mình sẽ làm được như Boris Bolivoy, một nhà văn liên xô nổi tiếng với những tác phẩm viết về chiến tranh. Anh sẽ thu thập thật nhiều vốn sống để viết văn, làm thơ, ca ngợi những con người đã khi sinh những gì quý giá nhất của riêng mình cho giai cấp, dân tộc. Giá như anh không nằm xuống ở tuổi 20, thì biết đâu nền văn học Việt Nam chẳng đã có thêm một cái tên để nhớ, Nguyễn Văn Thạc. Cầm trên tay cuốn nhật ký mãi mãi tuổi 20, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn tâm sự, theo tôi, chúng ta cần phải có công trình cấp nhạt nước để tập hợp lại tất cả những tác phẩm văn học thời kỳ chống Mỹ, Đây là những tác phẩm vô cùng đáng quý và không thể thay thế được. Những tác phẩm này lưu giữ tâm hồn của cả một thế hệ. Nếu không tập hợp, đưu giữ, bảo quản sẽ rất lãng phí. Tôi tin không ai có thể vô cảm khi đọc những cuốn sách như Mãi mãi tuổi 20 của lịch sĩ Nguyễn Văn Thạc. Mãi mãi tuổi 20 đã có một thế hệ đi qua chiến tranh ở tuổi 20. Và giờ đây, họ vẫn mãi tuổi xanh xuân ấy cùng đất nước, cùng dân tộc. Phong điệp Báo Văn Nghệ Trẻ 15 tháng 5 năm 2005 Một cuốn nhật ký đáng đọc Nhật ký không phải là một thể loại văn học, nó có sức khớp dẫn riêng, bởi nó có tính riêng tư, không sáng tác, nhưng một cuốn nhật ký đáng đọc khi được xuất bản quả thật không nhiều. Mới đây, người ta đã kỷ niệm 60 năm ngày mất của cô bé So Thái Afran, tác giả cuốn nhật ký, được xem là cuốn nhật ký nổi tiếng nhất thế giới, viết trong thời phát xích Đức khủng bố người So Thái. Nếu tôi nhớ không nhầm, mãi mãi tuổi 20 của lịch sĩ Nguyễn Văn Thạc, 1952-1972, do nhà xuất bản thanh niên Ấn Hành là cuốn nhật ký dày dặn và khá hoàn chỉnh đầu tiên được xuất bản. Nhà thơ, nhà báo Đặng Vương Hưng cùng với việc biên soạn những lá thư và nhật ký thời chiến Việt Nam đã làm được một việc tốt đẹp, nhiều khi còn có ích hơn cả việc sáng tác khi sưu tầm giới thiệu tập nhật ký này. Mặc dù anh lính sinh viên Nguyễn Văn Thạc, hy sinh ở thành cổ Quảng Trị, đã từng viết trong nhật ký, cả những trang nhật ký bây giờ cũng vá víu bằng chục trăm nghìn muộn vá, mà nào những muộn vá ấy có sạch sẽ, có đẹp đẽ và đáng nhìn đâu. Tất cả đều mơ khổ, tất cả đều mòn cũ và chán ngắt. Thì những trang viết của anh vẫn xứng đáng được đón nhận. Điều đáng tiếc là khi rời Hà Tĩnh để vào chiến trường miền Nam, trong khoảng 2 tháng cuối cùng của đời mình, Nguyễn Văn Thạc không để lại dọc nhật ký nào. Nguyễn Văn Thạc là người yêu văn chương. Anh đã từng đoàn giải nhất thi học sinh giỏi văn toàn quốc lớp 10. Nhiều học sinh như vậy về sau cũng chẳng làm gì, thậm chí còn không yêu, không hiểu gì văn chương nữa. Đã mơ hồ cảm thấy sự ra đi mãi mãi của mình Dù điều này cũng bình thường với người lính trận Anh viết có văn Bởi thế nó dễ đọc Và điều quan trọng là không quá lên gân Và không quá xa đà vào chuyện riêng tư vụn vặt Cũng là linh cảm Khi anh nghĩ cuốn nhật ký được đặt tên là Chuyện đời này Nếu như tôi không trở lại Ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này Nếu như có linh hồn Hy vọng ở thế giới bên kia Anh sẽ an lòng vì người đọc nhật ký của anh hôm nay Càng yêu mến anh hơn sử anh không kịp giữa những âm bằng âm chắc trong cấu trúc một câu văn vội vàng và bụi bặm. Chuyện đời mà chẳng có chuyện gì, một mớ tùm lum xám xịt như bếp bỏ hoang. Nhà văn Đức Anna Seghi có tiểu thuyết Những người chết còn trẻ mãi. Những người lính chết trẻ còn mãi tuổi thanh xuân và luôn là một biểu tượng đẹp trong sáng đến nao lòng. Nhìn một số bè bạn Thần tượng của anh giờ này tôi càng có cảm giác ấy. Thời gian khát nghiệp vô chừng, nó làm người ta giả nu cùn mòn, nhạt nhẽo đi, thậm chí trở nên tầm thường, nhỏ bé nữa. Điều ao ước của anh, ngày mai, những trang sĩ còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Thật đáng yêu vì nó là những lời của một người lính yêu đời, yêu người, yêu cái đẹp đang tuổi 20. Y Trang Báo Lao Động Ngày 6 tháng 5 năm 2005 Lời quý của nhà thơ Phạm Tiến Duật Tôi hình sung Nguyễn Văn Thạc vẫn đang hiện hiện Cơ mặt tuấn tú của người con trai Hà Nội Nụ cười tươi sáng với bộ quân phục giải phóng Mũ tai bèo mềm mại Tôi lại hình sung Nguyễn Văn Thạc Đang ngồi giữa các nhà thơ cùng thế hệ với anh Cùng ra mặt trận ngày nào Ngồi kề sát bên anh Là nhà thơ cùng một gốc hà thành Vũ Đình Văn Một bên là Nguyễn Trọng Định và kia nữa là Lê Anh Xuân. Họ mãi mãi là những chàng trai không có tuổi già, mãi mãi tuổi thanh xuân. Đó là những tâm hồn trong trèo đến mức như không thể trong trẻo hơn được. Trái tim Nguyễn Văn Thạc là trái tim của một nhà thơ Trước người yêu có thể rất mềm yếu, mềm yếu đến mức ủy mị. Nhưng trước cái việc to lớn của đất nước, của nhân dân lại là người cả quyết nồng nàn. Tôi muốn các bạn trẻ bây giờ đọc và nhớ tiếng Anh. Tôi muốn cách cây bút trẻ bây giờ đọc và nhớ tiếng Anh. Có được điều đó, trái tim và ngòi bút của tuổi trẻ bây giờ sẽ đằm thắm hơn, tha thiết hơn và cơ nghị hơn trước cuộc sống mà cuốn văn thạc và đồng đội đã đổi tính mạng mình để giành lấy cho đời nay và mai sau.